Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên rồn rập toàn thân co giật Cậu nhìn thấy gì? Ngã rồi Bắt đầu khóc thút khít Chán, máu cứ chảy mãi Thầy giáo dạy thể dục Điểm danh tát vào mặt tôi Được rồi, được rồi Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc lần trải nghiệm này nhé Tất cả những điều cậu vừa nhìn thấy Đã khắc ghi lại trong trí não cậu Dù bất cứ lúc nào Cậu cũng có thể dễ dàng hồi tưởng lại Có phải vậy không? Đúng, đúng vậy. Còn có thể cảm nhận được ánh sáng trắng nữa không? Có thể. Rất tốt. Bây giờ thì ánh sáng trắng từ từ tan biến, cơ thể và tinh thần cậu cũng dần dần tỉnh lại. Khi tôi đếm ngược từ 10 đến 1, cậu sẽ hoàn toàn tỉnh lại. Cậu hiểu chứ? Hiểu rồi ạ. Trời ơi! Tôi vừa rồi bị khôi miên, phải không? Chà, cứ coi như thế đi. Tôi nhớ ra rồi, năm chín tuổi, tôi đã nhìn thấy một anh giải phóng quân nói lắp bị phạt nặng. Nghe có vẻ đúng là có chuyện đó rồi. Sao tôi chẳng bao giờ nhớ được nhỉ? Đây gọi là mất trí nhớ do nguyên nhân xã hội. Kiểu mất trí nhớ này mang tính chọn lựa. Tức là cậu sẽ chọn lựa lãng quên những ký ức khiến cậu đau khổ. Nói thẳng ra, chính là một kiểu chạy trốn. Tôi nhớ lại những chuyện đó, liệu có giúp ích được gì không? Đương nhiên, muốn giải quyết bất cứ sự việc gì đều phải tìm được điểm then chốt, đặc biệt là tâm bệnh. Tìm ra nguyên nhân thì dễ xử lý thôi. Thầy có đồng ý giúp tôi không? Cậu có tin tưởng tôi không đã? Đương nhiên, thầy đồng ý không ạ? Chà, chẳng phải tôi vẫn luôn giúp cậu đó sao? Dạ, cảm ơn thầy. Đừng khách sáo thế, tôi chỉ có một yêu cầu, phải giữ bí mật cho tôi, được không? Được ạ. Ngủ ngon, đọc sách, đi học, thỉnh thoảng đánh bóng giọt. Không cần suy nghĩ xem liệu ai sẽ bị giết không cần đối diện với thằng điên uống máu người, ngay cả cơn ác mộng cũng rất ít cả Đây chính là cuộc sống hạnh phúc. Phương Mộc ngày ngày đều đi lại vội vàng hoặc thành thơi trong sân trường như mọi người, sống yên tĩnh sản đơn trong một tuần. Cuối tuần, canh thủ về nhà một lần, ăn no mấy bữa cơm mẹ làm, béo lên được một cân. Thời tiết càng lúc càng nóng, kỳ lạ thay tâm trạng cũng càng lúc càng vui hơn. Ngồi trên xe buýt trên đường trở về trường, cơn gió nhẹ mơn man trên mặt, cảm giác buồn buồn rất dễ chịu. Bên ngoài cửa sổ ánh nắng chói trang rực rỡ, mỗi người thấy mùi cỏ xanh. Sờ thấy những chai lọ trong cặp sách, đó là dưa muối và thịt hầm mẹ nhét vào. Quể oài dựa người vào ghế, lim dim nhắm mắt lại, ngủ một giấc. Thứ cảm giác này bao lâu rồi chưa có nhỉ? Phương Mộc trở về ký túc xá. Đỗ Ninh đang chơi trò chống khủng bố. Nghe thấy tiếng Phương Mộc đẩy cửa bước vào, chẳng buồn quay đầu lại, chỉ hỏi lấy lệ. Về rồi à? Phương Mộc ừ một tiếng, lấy ra một chai thịt hầm, đặt lên bàn Đỗ Ninh. Mẹ tớ làm đấy, cậu ăn thử xem. Ơ, Đỗ Ninh hơi ngạc nhiên quay lại, cảm ơn. Cẩn thận đấy! Phương Mộc chỉ tay vào màn hình. À, Đỗ Ninh cuống cuồng, ấn bàn phím và chuột. Muộn mắt rồi. Bị bắn vỡ sọ rồi. Mẹ nó no chứ, không chơi nữa. Đỗ Ninh thoát ra khỏi trò chơi, mở ngăn kéo, lấy một đôi đũa, mở lọ thịt hầm, thò đũa vào khuấy mấy cái, rồi đưa lên miệng. Ôi thơm quá! Mẹ cậu nấu ngon quá! Vậy ăn nhiều một chút đi, tớ vẫn còn đấy. Trưa nay tự ăn mì thôi, trộn thịt hầm, hương vị chắc chắn sẽ rất tuyệt." Đỗ Ninh lại gắp một miếng to cho vào miệng. "Cậu không sợ mặn ư?" Phương Mộc cười. "Người anh em, có thể nhận thấy dạo này tâm trạng cậu rất tốt đấy." Đỗ Ninh vừa nhai vừa nói. "Vậy sao?" Phương Mộc vừa sắp xếp đồ vừa thản nhiên đáp lời. "Cậu như vậy là ổn đấy." cùng trò chuyện với mọi người, đừng có giữ mãi thái độ lạnh lùng rừng rừng. Mọi người đều cho rằng mình là quái nhân phải. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net